c hơn ư g Bạo mười phần chung sau dị thú thoát ly h u y ễ n tiểu thảo h à o giác khống chế tỉnh lại sau giận dữ xèo xèo chi thanh âm thứ thời khinh khinh đầu góc đau cắn răng kiên trì mở ra sát trận dị thú trên người xuất hiện rất nhiều vết máu nhưng không cười mấy t ứ c đã đem sát trận cấp tê nát thời khinh khinh kinh hãi đang muốn rời khỏi kính tượng không gian khi phát hiện đã là trần quá đối phương trên lưng vĩ đại phong nhận đ ỗ n g nhiên thoát ly xuất ra giống như là lắp ráp khác thường có thể đặt ở trên lưng làm thứ cũng có thể lấy đảm đương vũ khí thời khinh khinh thật là dài kiến thức vài đạo băng thuẫn chắn ở thân tiền như trước là bị kia phong nhận phá vỡ hơn nữa tốc độ cực nhanh phốc thời khinh khinh ngã ra kính tượng không gian ngã vào mười thước xa địa phương ói ra mấy khẩu huyết theo bản năng tìm bọn nhỏ chỗ địa phương phát hiện bọn họ tránh ở đồi núi thượng khả kia khoảng cách vẫn là không đủ à. thời khinh khinh hô to đi mau thời chi hành cùng thời chi khoảnh trên mặt tràn đầy nước mắt bọn họ không nghĩ đi không muốn cùng mẹ tách ra thời chi hành đem thư tiểu mạc kêu lên thời chi khoảnh thư tiểu huy tiếp tục hóa thành màu sáng con chuột sau đó mang theo thư tiểu mạc này khỏa mạc sát thụ c h i ế u kia dị thú chạy đi thư tiểu mạc cũng cảm nhận được vĩ đại nguy cơ nháy mắt tăng lên sở hữu lực lượng bàn tay đại tiểu thụ đ ỗ n g nhiên biến thành một người rất cao màu đen thụ chắc cây giống như lợi nhận cắt vỡ dị thú da lông dị thu giận dữ vài cái lăn lộn động tác đất rung núi chuyển thời khinh khinh đang muốn đứng lên động tác còn chưa có tiến hành hoàn liền lại quỳ dạp trên mặt đất ăn nhất bùn đất phi phi ói ra mấy khẩu hôn máu thổ thời khinh khinh quay cùng thân thể tránh thoát bao cắt thổi quét giờ khác này thời khinh khinh bỗng nhiên phát hiện bọn nhỏ đi theo nàng cũng không an toàn nàng nhưng là thiên đạo hạng nhất muốn tiêu diệt nhân nay bất q u á xuất r a còn không đến một ngày thời gian liền gặp nhiều như vậy nguy cơ nhưng là bọn nhỏ không đi theo nàng có năng lực đi nơi nào đế đô là tuyệt đối không thể lưu cho nên nàng bất luận đi nơi nào đều mang theo bọn họ dùng chính mình toàn lực đi bảo hộ bọn họ chẳng sợ cuối cùng không có mệnh nàng cũng cam tâm tình nguyện thời khinh khinh nhìn về phía đang ở chiến đấu thư tiểu mạc cùng dị thú theo không gian giới chỉ lý xuất ra hơn mười chương bạo viêm phù p h ụ tú nhắc tới thân thể của chính mình các phương vị triều dị thú quăng đi qua cũng nhường thư tiểu mạc cùng thư tiểu huy tranh thủ rút lui lui ở chúng nó lui lại sau thời khinh khinh một cái ý niệm đem bạo viêm phù phù tú dẫn bạo hành hành hành hơn mười đạo thanh âm sau dị thú vĩ đại thân thể ẩm ẩm sập thời khinh khinh chạy vài bước cũng không có thể né tránh đối phương đổ vị trí may mà khoảng cách nàng không xa chính là một cái h ồ nói khiêu trở ra vài cái lắc mình rốt cục đi đến khoảng cách bọn nhỏ không xa đồi núi phía dưới mẹ hai cái hải tử hỉ cực mà khóc thời khinh khinh thở phì phò lên tiếng đang muốn đi lên cùng bọn họ hội hợp thời điểm kia ngã xuống đi dị thú đ ố n g nhiên đứng lên hơn nữa thổ hoàng sắc con người hốt biến thành đỏ như máu trên lưng phong nhận chi thứ toàn bộ thoát thể mà ra chiều thời khinh khinh cùng hai cái tiểu hải tử mà đi thời khinh khinh tâm đế lên sổ đạo phòng ngự p h ủ p h ủ tú thêm thân còn có bình an p h ủ p h ủ tú đồng dạng quăng xuất ra bảo hộ hai cái hải tử có thế này tiêu điệu phong nhận chi thứ công kích chính là ngay sau đó kia dị thú liền buồn chạy mà đến thời khinh khinh căn bản tránh không kịp bị đánh vội v ạ n sở hạ xuống vị trí đúng là thời chi hành cùng thời chi khoảnh chỗ địa phương mẹ thời chi hành cùng thời chi khoảnh chạy nhanh chạy đến thời khinh khinh bên người đem thời khinh khinh nâng dậy đến thực xin lỗi thời khinh khinh ngày náy thực xin lỗi mẹ không bảo vệ tốt các ngươi thời chi khoảnh cùng thời chi hành hồi ôm mẹ bọn họ căn bản không trách mẹ có thể cùng mẹ ở cùng nhau tử cũng không có gì đáng sợ thời khinh khinh ôm chặt hai cái hài tử nên đón cuối cùng thẩm phán Đúng nhiên đòi bí lờ lì